Xin chào các bạn đang đến với chương trình độc truyện được phát sóng trên kênh VOV giao thông fm91 MghH của đài tiếng nói Việt Nam thư các bạn trong chương trình độc truyện kỳ trước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 không sai người tao quế giấy bên T tạou phảnể hoàng đế nhất định có rất nhiều việc cần bàn bạc cho ta cho dù ta không nghĩ ra được chú ý gì nhưng khi nói chuyện với ta cũng bớt phiền muộn chúng ta phải trở về Bắc Kinh thôi không tới núi lập đỉnh hả lần này không đi nữa làm sao sẽ đi y tùy thăm tiền nhưng số tiền bạc châu bá đã có không thể nào tiêu hết được lại nghĩ tới núi Lộc Đỉnh có quan hệ với long mạch của tiểu quyền tử quả thật không phải muốn tới đào lên chỉ sợ một khi đào lên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 có điều rất nguy hiểm, phải nghĩ ra cách mới được. Hảo Song Nhi, chúng ta hãy chờ đến tối sẽ đi để không bị bọn quỷ hoài quốc phát giác ra. Hai người ăn một ít thịt hươu khô rồi nằm xuống bờ sông nghỉ ngơi chờ đến canh 2. Đón đén đi về phía thành Bốn bề yên ắng không một tiếng động Đêm ấy ánh trăng rất sáng Nhìn thấy tòa thành này Làm bằng gỗ to và đá lớn Chùa di quả không nhỏ Việc xây dựng quyết không phải là một ngày một buổi Di tiểu bảo nghĩ thầm Tòa thành này đã dựng ở đây lâu rồi Hoàn toàn không có ai xem trộm được bản đồ của mình Rồi nói cho người lá sát biết Mới tới đây xây thành Nhìn thấy bóng mình và sông nhi in dưới đất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 Bà quỷ đàn ông ngoại quốc mình đã thấy nhiều Bà quỷ đàn bà ngoại quốc ra sao Phải nhìn cho rõ một phen Bèn tra chủy thủ chào võ Đuổi theo hơn một trượng Đưa tay chụp giữ hai bắp chân cô gái kia Cô gái kia không quay lại được Cố sức bò tới trước Cô gái khí lực không nhỏ Di tiểu Bảo kéo nàng lại không được Đột nhiên cô gái dùng sức Giảy mạnh một cái Di tiểu Bảo cánh tay lỏng ra Bị nàng dằn ra được Cô gái bò mau tới trước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 Tướng công, thế nào rồi?" Di Tiểu Bảo ấp úng mấy tiếng đang định trả lời, cô gái trong lòng đất kề môi giọng miệng y, lập tức không sao nói ra tiếng nữa. Giật nghe trên đầu có người nói, "Bọn ta biết tổng đốc tới thành tác, nên tới đây gặp mặt." Câu này lọt vào tai Di Tiểu Bảo, y lập tức như bị một thùng nước lạnh dội xuống giữa đầu, người nói chính là hồng giáo chủ thần long giáo.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 Sợ ta, xấu lắm. <cười> Diên Tống đốc xa sầm mặt, Ki Líp Colo nói một hồi, cô gái kia cũng Ki Líp Colo một lúc. Diên Tống đốc dáng vẻ cung kính, khom người mấy cái. Cô gái kia lại lên tiếng, ký chỉ Di Tiểu Bảo. Diên Tống đốc mở cửa phòng, lại gọi người Trung Quốc phiên dịch vào. Hai người không ngừng nói chuyện. Di Tiểu Bảo thấy trong phòng không ít gia thú.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 "Để con đi săn." Đột nhiên, ngoài cửa có một người cao giọng nói: "Phòng này là đại thần thú hạ của tiểu hoàng Trung Quốc, đừng để y lừa dối." Chính là thanh âm của Hồng giáo chủ. Điểu tiểu bảo chỉ sợ tới mức hồn phi phách tán, kéo tỳ án Song Nhi một cái, giọt ra ngoài cửa. Vừa đẩy cửa phòng, chỉ thấy Hồng giáo chủ hai tay dang ra, chặn ngay giữa cửa. Song Nhi giọt tới đánh một quyền vào giữa mặt y.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 Lục Cao Hiên lấy hết đồ vật trong người Di Tiểu Bảo ra. Trong đó có một tờ mật vụ do Khang Hy đích thân giết, ra lệnh. Không sai đại thần, lãnh, nội, thị, dễ, phó, đại thần, kiếm, đô, đốc, kiêu, kỵ, doanh, chân, hoàng, kỳ, bán, châu. Được ban hiệu ba đồ lỗ, thướng, hoàng, quả mái. Nhất đẳng tử tước Di Tiểu Bảo đi công cán ở một giải lưu đồng báo quan văn gió dọc đường với tối lên điều đóng. Trên đạo vụ chỉ này có đống ngựa bảo, người phiên dịch giảng giải lại bằng tiếng la một lượt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 Nói nói lão già thành già lão. Liền chỉ vào nàng nói: "Công chúa xinh đẹp nước La Sát không phải là già lão, hay lắm." Lại chỉ cho mình nói: "Đại hoàng Trung Quốc không phải là già lão, hay lắm." Rồi chỉ Hồng giáo chủ nói: "Người xấu Trung Quốc là già lão, xấu lắm xấu lắm." À...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 Thằng tiểu tử này là tay phải, tay trái của tiểu hoàng đế. Chúng ta giết y, tiểu hoàng đế nhất định sẽ rất buồn bã. Chúng ta giấy quân lạc việc Cơ hội thành công nhất định tăng lên rất nhiều. Y nói tới đâu, người phiên dịch, dịch ra tiếng la sát tới đó. Công chúa Tô Phi Á cười hì hì nhìn Di Tiểu Bảo, cảm thấy rất thú vị. Tự hồ hồng giáo chủ càng nói Di Tiểu Bảo xấu xa, tội lỗi, thì nàng càng thích y. Cao Lý Tân trầm ngâm một lúc rồi hỏi.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 tất cả có bao nhiêu, Bảo Y tìm cách sai người vào cửa quan đổi bạc, đếm xong thấy có hơn 10 vạn lượng bạc, bỗng không giữ được một món hoạn tài, bất giác trong lòng mừng rỡ, ôm Di tiểu bảo liên tiếp hôn vào hai má y, nói: "Dì bà trời, thả thằng nhỏ lại về đi." Di tiểu bảo nghĩ thầm, lúc này mà họ thả ra thì mình không bị Hồng giáo chủ rút gân lột da không xong, vội nói: "Công chúa xinh đẹp thế này, ta chưa từng gặp qua." Muốn nhìn ngắm tên dài hôm. Tô Phi Á cười khăn khách nói. Bọn ta sáng mai về mặt tư khoa rồi. Diệp tiểu bảo nào biết mặt tư khoa ở đâu. Nói. Công chúa xinh đẹp đi mặt tư khoa. Đại quang trẻ con cũng đi mặt tư khoa. Công chúa xinh đẹp lên mặt trăng trên trời. Đại quan trẻ con cũng lên mặt trăng trên trời. Tô Phi Á thấy y nói năng lanh lợi. Khiến người ta vui thích. gật đầu nói. Được.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 Chuyên nhất gì gì? Hôm ấy phát chát ra trong phòng ngủ của Cao Lý Tân Có một đường địa đạo Nảy dạ hiếu kỳ bèn xuống xem xét Đường địa đạo ấy thông ra ngoài thành Nhã khắc phát Nối liền với gò đồi vốn là tổng đốc sợ trong thành có biến Dùng đó để chuẩn bị chạy trốn lúc cần Tô Phi Á gặp tên lính canh kia Buông lời khiêu gợi Tăng tiểu với y Lúc nàng nghe vi tiểu bảo muốn tới mặt tư khoa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 Gia Tô Phi Á cưới hai hoàng hậu. Hoàng hậu thứ nhất có nhiều con, Sa hoàng, Tây Áo Đồ Đệ Tam và công chúa Tô Phi Á đều do bà sinh ra. Ngoài ra còn một người em nữa là Y Phàm. Hoàng hậu thứ hai Na Đạc Lệ Á nhỏ tuổi hơn nhiều, chỉ sinh được một con trai, tức là Bỉ Đắc. Tô Phi Á nói: "Người đưa ta vào cung, ta gặp Na Đạc Lệ Á nói chuyện đạo lý,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 là thấy khóc lóc hoài, làm gì được. Rồi đi vào phòng công chúa nói: "Công chúa, cô đừng có khóc, ta kể một chuyện vui cho cô nghe." Tô Vi Á nằm phục trên giường, hai chân đập đầm đầm khóc nói: "Ta không nghe, ta không nghe. Ta muốn xá lí xuống địa ngục, muốn xá lí Trác na đặng lễ xuống địa ngục." Di tiểu bảo không hiểu xá lí là gì, hỏi ra mới biết đó là mẹ sao hoàng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 Trung Quốc bọn ta từng có một nữ hoàng đế gọi là giỏ tắti nữ hoàng đế này lấy rất nhiều hoàng hậu đàn ông vợ đàn ông vô cùng khoái hoạt công chúa nè ta thấy cô cũng không kém gì bà ta chẳng bằng tự mình để làm nữ sao quan lý tô Phi á trong lòng rúng động chuyện này trước nay nàng chưa từng nghĩ tới nước là xác trước nay chưa từng có nữ sao hoàng nàng vẫn cho rằng phụ nữ không thể làm sao hoàng nhưng Trung Quốc đã có nữ hoàng đế thì nước la xác